các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đột nhiên sau lưng truyền đến mở giọng nói quen thuộc cô cà kinh thiếu một chút nữa ném thẻ trong tay ra từ từ quay đầu lại thấy thấy thang dĩ thành đang từ cửa xài bước đi vào phản ứng đầu tiên của cô là day say huyệt thái xương thật là nhức đầu rồi không phải là còn thích uống cà phê sao tại sao lại ở chỗ này chứ anh vừa mới mở miệng thì đã phải trần cô sắc mặt còn mạnh dài cứng đờ thiếu chút nữa nhịn không được lật đạp một cước qua Hoặc Thành làm như có điều suy nghĩ mà nhìn sang Dĩ Thành Ánh mắt của hai người đàn ông này Giao lưu trên không trung Cảm thấy sáng thỏ Đi vào ngồi hưởng khí lạnh có được hay không hả? Ha? Cô bừng bực mà nói Được chứ Giang Dĩ Thành rất tự nhiên ngồi xuống ở bên cạnh cô Gọi nhân viên phục vụ kê một tách Blue Mountain Tại sao anh lại đến đây chứ? Cô không tin đây chia là trùng hợp Anh ra ngoài ký hợp đồng lái xe đi qua thì thấy em ở chỗ này nên đi vào Mạnh Giai hoài nghi mà liếc anh một cái, cuối cùng cũng là không nói gì. Không giới thiệu sao? Hoặc thành làm, chủ động vân thay giới thiệu. Anh cũng tự nhiên hào phóng nắm tay của đối phương. Giang dĩ thành. Nhìn bộ dạng hai người đàn ông này trò chuyện với nhau thật là vui. Mạnh Giai đột nhiên cảm thấy mình rất là dư thừa. Hai tình anh đẹp trai ở cùng một chỗ. Quả thật là một đôi trời đất tạo nên hợp lại với nhau lại cảm thấy sướng đôi. Sự tồn tại của cô thật sự đã phá huy hình ảnh em cảm thấy hơi nhức đầu, đi trước một bước, không có định mời anh sao? Giang dễ thành nhíu mày lại, mạnh dài cắn răng nói, em trả tiền rồi mới đi, lại còn có lại tổng giám đốc tập đoàn sơn đạt, thật sự là đáng lo ngại. Nhưng anh đưa tay kéo cô xuống, cởi nói nhỏ ở bên tai cô, buổi tối đi đón em, tiền anh sẽ trả thay em. Cô tức giận mà hất tay của anh ra, ngay cả quên lời chào hỏi với Hắc Thanh lâm mà trốn người. Hai người đàn ông cách bàn nhìn nhau. Ánh mắt giao nhau trong không khí mơ hồ có tia lửa. Giang tổng giám đốc quả nhân là tuổi trẻ tài cao, hạnh ngộ. Hóa khách khí cũng vậy. Lúc này thì bọn họ vứt bỏ hình tượng hòa hợp êm thấm vừa rồi, tàn ra ký tế tùng hành thương trường. Các người quen biết nhau đã lâu rồi sao? Hoắc Thành Lam hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng đã 8 năm rồi. Giang dĩ thành tớ ơ trả lời. Ánh mắt của Hoắc Thành Lam hơi trầm xuống cười nói. Lâu như vậy sao? Anh tự hồ có một chút cảm cái, cũng nhấn lại một chút nói. Đúng nha, bà Trì bắt xác cũng đã qua nhiều năm như vậy. Nhưng cô vẫn không thay đổi, rất là hiếm thấy. Mạnh tiểu thư là một cô gái thú vị. Đúng vậy. Đối với điểm này thì anh hoàn toàn đồng ý. Mạnh tiểu thỏ, càn bằng là rất thú vị. Khi cuộc sống của anh rơi vào thung lũng, nếu như không có cô ấy ở bên người, anh cũng không biết mình sẽ biến thành cái bộ dạng gì nữa. Cô ấy hình như chưa có bạn trai. Hoàng Thành làm trực tiếp đánh vào vấn đề quan trọng. Giang Dĩ Thành nghe xong thì cười nhạt, cầm lấy muỗng cà phê nhỏ quấy một cái rồi chậm rãi nói. Cô đang suy nghĩ là bạn gái của tôi. Sau đó hai người không nói chuyện với nhau nữa. Sau khi về đến nhà, Mạnh Dài ngay lập tức gọi điện thoại cho anh trai của mình. Anh hai à? Mạnh Dài rống lên một tiếng với người đồ dây bên kia. Một người con trai buồn ngủ bị dọa sợ đến mức tỉnh táo lại, mà đưa điện thoại di động rời đi một chút. Dài dài à? Làm sao thế? Hơn nửa đêm mà vượt biển gọi điện thoại giống anh sao? Ai cho phép? Anh là bài đối tượng cho em hả? Anh không có mà. Những người bị cô dọa sợ đến mức chạy trốn, anh nào dám làm như vậy? Nếu không thì có lẽ cô cũng sẽ không nhận người anh trai như là anh đây. Ngay cả ba mà cô ấy còn không nhận nữa là... Hoặc thành làm không phải là do anh tìm đến sao? Trong ngay mắt đầu óc của Lý Tế Hoa liền rõ ràng, Nắm chặt điện thoại di động từ trên giường ngồi dậy. Hoài thành làm đến Đài Loan rồi sao? Anh ta vừa mới bắt chặt em một ly cà phê. Có trời mới biết được là em vốn không biết anh ta. Nhưng anh ta lại nói là bạn của anh. Em lại không thể xem như là không biết gì. Cô có cảm giác mình như là một kẻ coi tiền như rác. Mà dù do đó tiền cà phê không phải là cô trả. Nhưng cô vẫn cảm thấy thật là oan ức. Kỳ thật, nó lại dám đánh chú ý lên người em sao? Cái tên con kiếp này. Lê Tê Hoa giận mà nói tục. Mạnh Giai bị cơn giận của anh trai làm cho mê hoặc cẩn thận mở miệng. Nhân phẩm của anh ta rất là kém sao? Cái con ngợt đực này, đừng để cho anh gặp phải, anh sẽ bóp chết nó. Anh hung ác mà mở miệng mắng ta, nhớ phải dùng nhiều trước đó. Trong lòng cô không có một chút đồng tình nào mà còn ủng hộ. Dài dài à, không cần phải để ý đến nó. Nó đến cửa thì đuổi đi cũng không sao cả, đừng để ý quan hệ bạn bè của anh và nó. Anh hai nhà họ lý tức giận không ít nói. Anh à, vậy thì anh tiếp tục ngồi đi. Bye bye. Mạnh Tiêu thảo quyết đoán kết thúc cuộc trò chuyện, thần ký thành sàng mà tiếp tục bước đi. Chỉ cần không phải là đối. Tượng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.